truyện ngôn tình siêng không điền văn nữ cường ác nhân thành đôi tác giả quỷ quỷ mộng du diễn đọc Đào Mai truyện này được phát trên trang audio đào mai.com chương 98 thánh chị đến sau khi biết được người đã về nhà nhưng đã ba ngà liên tiếp hắn tính tìm lại không gặp được người đóng mình đứng liền nói giận quan vợ chán trà quay đầu trở về vừa về nhà Lạp Tân hán liền viết thư cho đại ca. Nhất định phải bằng tống trộn nhanh nhớt, khiến hai tiết đệ nhận tổ quỳ tông Nếu như tiếp tục kéo dài thêm nữa, sau là sẽ có biến. Chuyện lăng này lan đến phạm vi quả lớn. Nếu không có bạch công tử đứng ra, công bộ rõm gia sẽ là không ai thoát ngôn khỏi tội. Chỉ cần nghĩ tới chuyện này bị lăng ra ngoài, thân thân đồng mình đứng liền đổ một hồ lạnh. Có chúng hối hận, lúc đó không nên tham gia chuyện kia chỉ vì chút lời nhỏ. Nếu chân này đã bị biến được, hắn thận không dám nghĩ đến hậu quả. Có một số việc, chứ đùa là bên trên ngầm đồng ý, nhưng tuyệt không thể để cho tình trạng xảy ra quá mất nghiêm trọng. Như vậy, sợ là sẽ chậm giận hắn, thật sự không sao. Liên quan đến thứ hàng, nên trang thư tình cảm thấy có chúng không yên. Nên nhược chứa là một mình nàng, dù là cả chến lưỡi trách nàng cũng giảm. Ba Chiên vừa rơi trà cho nàng vừa nổi. Cô thân đã biến chuyện của tỷ đại nàng. Còn từng có ý muốn hai người các nàng ở về đám gia. để đến khi nàng và ta thành thân, còn có thể phá huy tác dụng của bọn họ. Lúc đó, ta nói nàng không về. Hiện tại chuyện phán sinh như vậy, hẳn chắc chắn sẽ không cho bọn nàng chịu lương lụy. Đám gia không chiếm được lý. Tuy có huyết thống quan hệ, nhưng chưa từng nồi, chưa từng dây. Có lời ính lập tức muốn đánh chiếm. Sư tình vẽ ra, lại muốn kéo hai người xuống nước. Từ điểm này suy ra, phụ thân cũng không muốn con dâu ngày dính dáng gì đến họ. Buồn ấm trà bà chim mang theo ý cười, nhìn về phía nữ tử vẫn còn mang theo và u sầu. Ở trước mặt nàng, đời hắn nói đều dài hơn rất nhiều. Trước kia, phụ thân không có ác cảm gì với hai tỷ trẻ nàng. Hiện tại biết chuyện nàng làm, hắn sẽ càng thêm tận thức cách hành xử và con người của nàng. Nếu bọn họ tận sẽ thành thân, Khi phụ thân trong miệng hãng tấm đã coi nàng là con dâu. Trang tư tình có chúng không đựng tự nhiên, vẻn phần tốt, đang sổ bình thấy dương ra sau tài, thấm dọng can thở. Môn không đàn hộ không đổi, không gác bỏ ta, đã là tốn rồi. Niễn niếng vành tài, Trang tư tình tò mò hỏi bạch chim về điều nàng vẫn luôn thắc má. Nhưng từ trong đá lòng, Trang tư tình có chúng lo sợ, điều nàng trốn là thật. Chỉ là ở trong danh trải của từ công mậu, mới xảy ra vấn đề, hay là cả nơi khác cũng... Ba chim buông tầm mắt xuống. Bên người tự công màu có nội gián, tình thức bị lộ, đối phương đã có đề phòng. Hiện tại đa ra đã chậm, phải chờ một chút, hẳn là hai ngành nữa sẽ có tình thức tiền đến. Nếu như không có vấn đề, đối phương sẽ không ngăn cả người của ta đến điều tra. Danh trại bọn họ đều canh phòng nghiêm ngạc như vậy, ta ngược lại thấy có chút không ổn. Nhưng mà dù biến là không thỏa đáng, nàng cũng không có cách nào khá. Hàng không phải người cầm quyền, không thể ra lệnh cho bất kỳ ai. Cho dù nàng có tâm, có cánh trị trưởng loại bên này, nhưng đối phương không cho, nàng cũng không có cách nào. Cho đời luôn là cảm giác khiến người ta bất an. Biến tiết tiết nhiều ngày nay, trong lòng luôn có việc. Trang thư hàng nó mộng tiếng với tiên sinh. Mấy ngày nay đều trở về nhà sớm hơn mọi kỳ Đi được nửa đường liên bị người chặn lại Hắn cũng sớm nghĩ tới Đến thực tế Đóng minh đứng lại đến sớm hơn So với dự đoán của hắn Thư hàng ta là nhị của cô con Tây tỷ con cũng đã từng nói với con rồi chứ Thật sự quan tâm của trang thư hàng đối với đại đại Hớ vệ bên người hắn cho tới bây giờ Không bao giờ ít hơn bốn người Hơn nữa Minh nguyện cũng vô cùng lợi hại Đóng minh đứng cam bản là không thể tới gần hắn Ý bảo bốn người thô lùi Đang thứ hàng số ngựa Bên người có mấy nguyện đi theo hắn Tị tị đúng là có từng nói qua Nhưng mỗi ngày ta đều đi học sống Về nhà trời đã tối muộn Không nhìn tới hôm nay Lại được gặp nhị cụ ở đây Gặp đựng là tốt Còn đúng là đứng tài giỏi Như thế nào Kỳ thi lần này có chắc chắn chưa Nếu lần này lại tiếp tụng rổ đầu Như vậy sẽ là ba lần liên tiếp rồi Tị tị nói Chỉ cần ta tận lực làm hết khả năng của mình là tốn rồi, không cần quá sớt. Tị tỷ con có sống việc đâm nhà, không nhìn xa được như vậy. Nếu bằng vào độ tuổi hiện tại, mà có thể lái đựng ba giải nguyên liên tiếp, về sao con đường làm quan sẽ không có giới hạn? Chuyện này liên quan đến cả đời của con, sao có thể không lo lắng tới? Tăng tứ hàng cũng không tiếp lời. Mấy ngày nay tỷ tỷ có trúng khó chịu. Nếu như cũ không có chuyện gì, Thương Hàng xin được cáo lùi trước. Thế nào? Tiết tỷ ngươi bị bệnh. Tán không được mấy ngày nay đến cửa cũng không thể gặp mặt. Câu nói phía sau có hồ là ngậm luôn trong miệng. Nhưng Thương Hàng đứng gần đó vẫn nghe được rõ ràng. Biến tiết tỷ đối với trống da là loại tác đồ gì? Thương Hàng cũng không muốn gánh xá với hắn. Tiếp nhận dì cường từ tay Minh Nguyễn xoay ngựa lên ngựa. Thương Hàng cáo lùi. Như vậy liền đi rồi lại hắn còn chưa nói ra. Nhìn theo mấy người đã đi xa, đống bên đất giống như ăn phải một nấm hoàng liền. Mắt nhìn có chút vạn vẹo. Hắn không ngót, lăn lộn trong giới quan trường mấy chục năm, sao hắn có thể không nhìn ra. đòi tỉa đề này đối với hắn chỉ có đề phòng và không tăng cận. Hắn cũng không muốn mang mặt nóng đi gián mong lạnh. Nhưng tình huống hiện tại đã ngoài dự đoán của hắn. Cũng không biến chuyện gì xảy ra, rõ ràng hắn đã cho người làm y như phương pháp của bọn họ. nhưng không có chuyện biến gì lớn, hạm vi bệnh còn có xu thế dần lan trọng. Nếu như tiếp tục như vậy, quân bên trong sẽ là không có cách nào chạy giấu. Nếu không có Bạch công Tử đứng ra chặn xe ép, sự tình sẽ càng thêm trầm trọng. Đang tiếc, hắn tính tới tính lùi lại vô tình bỏ qua một mấu chốt quan trọng nhất của vấn đề, đó là sự tồn tại của Trang Thư Tịnh. Nếu không phải nàng để phụng chuyện này, Bạch chim cũng lười qua. Theo ý của hắn, nếu đã ngồi được vị trí tốt mà không làm được việc của mình. Đó cũng là do người không đủ khả năng. Khả năng đã không đủ, thì cũng nên nhường vị trí đó cho người thích hợp hơn. Hai ngày kế tiếp, hoàng đế tự mình chấm bún biến xuống mộng đạo Thánh Chỉ, cho người ra rồi túc ngựa đi, đi khắp nơi. Mộng bạc Thánh Chỉ, trong đó cho điều mười vị y nữ trong cùng đến làm viện cho Trang Thư Tình. Người đánh đưa ý chỉ là tổng quản công công bên người hoàng thượng. Hắn không như bình thường tuy đập Thánh Chỉ, mà trực tiếp dân hai tài đưa đến cho Trang Tư Tình. Phùng mệnh Hoàng thượng để cô nương tự xem. Đây không phải là ép bụng nàng chứ. Trang Tư Tình đang còn suy nghĩ không biết có nên quỳ lại tiếp nhận thánh chỉ hay không. Nàng không phải cổ nhân, thắp trời chưa có thói quen phải bị xuống. Bên Hoàng ngọc trụ thánh chỉ, Trang Tư Tình nhìn chữ viết nho nhã trên thánh chỉ, dù chỉ là chữ viết cũng mang theo vệ ý. Kháng vớt, Như có thể nhìn ra được lúc đó, hoàng đệ vô cùng tức giận. Mười vị nữ y này, về sao liền theo ta sao? Vâng, hoàng thượng nói cô nương là người làm nghề y. Nếu không có nữ tử giúp đỡ, ta là có chúng không tiện. Mười vị nữ y này đều đã đựng hỏng y vài năm, rấn cấp bắn lệnh, đều để cô nương sử dụng. Hoàng thượng thận sự rất hiểu tâm ý của nàng. Hiện tại người nàng cần không đủ dùng, như như có mười vị nữ y này giúp sớt. Nàng hoàn toàn có thể mở được cả mụn y quán Em mắn tránh thức tình sẽ lắp lánh nhìn về phía bạch chìm. Người có thể giúp đỡ một tài ta nghĩ muốn mở một y quán Để ta cho người chuẩn bị. Tránh thức tình liên tục gật đầu. Bạch chìm thấy là như vậy trong lòng có chút vui vẻ. Hắn nhìn ta trượt nàng trấn thích y thuật. Bình thường sẽ không thể nhìn thấy bộ dáng này của nàng. Ôm công công nhìn bám mặt mang ý cười của bạch công tử. Con tức mình hoà má. Trước mắt nhìn lại, hóa ra hắn không nhìn lòng, công tử tận đang cười. Vài năm nay, hắn cũng thấy được hoàng thượng vang thưởng cho công tử biến bao nhiêu bộ bối. Hàng năm, đều thấy hoàng thượng đến phụ hội quyền ở lại biết ngày cũng biết được tính cách lạnh lùng của vị công tử này như thế nào. Nhưng một bạn công tử trong mắng mang theo nhu tình, đã mặn lại tràn đầy ý cười. Hình ảnh này đúng là chưa từng thấy qua. Vậy sao nhất định phải càng thêm cung kính với vị trang cô nương này mới được? Chỉ quan sát thôi cũng biết thái độ của hoàng thượng đối với bà công tử không phải bất kỳ vị hoàng tử nào cũng có thể so sánh. Phụ thân còn nói thêm chuyện gì nữa không? Có, hoàng thượng đã lệ nghiêm tra việc này. như như bà ở những chỗ không thể không chế không phải nhờ cô nương ra ta chuẩn trị. Nhất thời, cái gì ông hòa Tư cười trên mặt bà Chìm đều biến mất không còn. Ba bạn người ở phụ hội nguyên đã ép nàng bệnh mỗi mấy ngày Nghe cả lời cũng không nói được, những đời kháng cộng lại là bao nhiêu, không đi. Ông công công cười khổ, xin giúp đỡ nhìn về phía Trang Thư Tình. Được rồi, không nên nói như vậy với trưởng giả. Không nặng công nhẹ nói một câu. Ngay khi ông công công cho rằng chuyện đã thành, thì Trang Thư Tịnh lại nói ra một câu. Bạn công tử nói không sai, ta chỉ có một người và một đôi tài, như người như vậy ta cố không hết. Nhưng mà ta sẽ đem phương pháp trị liệu viến ra rõ ràng, nhập công công chuyển cấp cho người cần dùng. Cứ cười, Trang Thư Tịnh lại nói, Ta là đại phù, thấy rằng có người là trách nhiệm của ta, nhưng ta cũng là một nữ nhân, cũng sẽ ích kỷ. Phụ hội nguyên còn có bệnh nhân của ta, gần đây tình huống của bọn họ còn chưa chuyển tốt. Người nhà ta ở đây, ta không thể xa bọn họ, trừ phi là chuyện quan trọng, nếu không ta không muốn rời đi phụ hội nguyên. Ông công công trầm mặt một đá, không có tiếm tục cẩn cầu. Công nương này tuy rằng tiện tâm, nhưng không yếu đuổi. Trong tay có hơn 10 vị nữ y đang thức tình quá tận cao hấn muốn chết. Sau khi kiểm tra trình độ y tụng của các nàng xong, mở dần tỉnh táo lại. Kỹ năng phân biệt dược liệu là hàng nhất, bác mạnh cũng là hàng nhất. Nhận biến hiệu vị trên người cũng vô cùng chuẩn xá. Nhấn một cái vô cùng khó. Nhấn bên trạng, và chứng bệnh nhẹ cũng có thể nói ra rõ ràng lưu lóa. Ngoài những thứ này ra thì không còn gì khác. Mặc kệ là ngữ y trong cùng, hai đại phu dần dàng cũng chưa từng coi trọng nữ y, không học được hết những chứng bệnh khó cũng là chuyện bình thường. Đang thức tình tự an ủi bản thân. Hai người đứng đầu chúng nữ y là Hạ Mạng và Hạ Trân nhìn nhau. Hạ Mạng cẩn thận hỏi, có cái gì không ổn sao ạ Hả? À, không có. Ta chỉ nghĩ tới chúng chuyện khá, trắng thức tình như mấy người. Không sao, nắm chắn các huyệt vị và mà tưởng là tốt rồi. Cái gì không biến nàng có thể dạy. Rời khỏi quý phủ trong cùng để theo ta, các người có bằng lòng hay không? Chứ dù là nguyện ý hay không, chứ từng có người hỏi các nàng vấn đề như vậy. Lúc này, mọi người đều không nghĩ ra được nguyên do vì sao. Hạ Trân nhìn ra được, nàng không phải là một vị chủ tự nắm tính. Căng đảm cũng tăng thèm, đám lời nổi Hoàng thượng vàng chúng ta cho tiểu thư Thì chính là người của tiểu thư Không có gì không bằng lòng Cũng đúng, ở cố đại không có nhân quyền Đáng thư tình cũng không rối rắm nhiều về vấn đề này Cổ tai một cá liền nói Y thuận của ta không giống người khác Nếu các người, đứa các người nguyện ý học Ta tấn sẽ giống lòng dạ dỗ Nếu như không đồng ý cũng không sao Sắp tới ta sẽ mở một y quán Tấn sẽ có đấng cho các người dụng vỏ. Đến lúc đó, Tấn nghĩ biện pháp mời thêm mấy vị đệ phụ đến, để bọn họ dạy cho các người cách dụng bệnh, chứa trị với những căn bệnh khó, sẽ không để các người nhận trội. Phải phần trung tâm gì đó, đến tức tình không lo lắng. Khoan tượng đưa các nàng cho mình, nói cách khác chính là giao sinh tử của bọn họ cho nàng, mặt nàng đỉnh đoạn. Bởi vì có liên quan đến hoàng quyền, nên so với đi ra ngoài mua người, Trang Thứ Tình rất yên tâm sử dụng bọn họ. Ba mười vị nước y có chung góc lăng. Để các nàng chuẩn bệnh, chúng đại phù không phải điều nổi, nó nhân điều không được vì sao, chỉ cần học những viết dược liệu, văn loại và mạnh tưởng là có thể. Các người tạm thời ở lại chỗ này của ta, đúng rồi, phải chìm. Y quán phải có một hậu viện, tốt nhất là nên lớn một chút. Đến lúc đó các nàng sẽ phải ở tại nơi đó, ta tính toán ở trong y quán, làm thêm mấy căn phòng. Vậy sao có người cần giải phẫu cứ đưa họ đến đấy Như vậy cũng phải cần thêm vòng bản và giường không thể quá nhỏ Tiền không cần một mình chàng cảnh phá chỗ này ta còn rất nhiều chương 99 Một phong thư Lên này bệnh chìm không có cứng đói cứng với nàng Thế tình muốn dựa vào tận lực của mình để làm chứ không phải tất cả mọi chuyện đều dựa vào hắn, hắn hiệu Không chỉ có bà, hắn còn có rất nhiều phần pháp khác để giúp nàng. Xem ra tháng sau đã bắt đầu, có thể mở rộng quy mô của cửa hàng ra 6 phụ thành. Dù sao hiện tại, anh cũng không để ý nhiều đến chuyện cửa hàng, chỉ biết là chuyện làm ăn trong cửa hàng ngày càng tốt. Bàn mỗi tháng kiếm đựng đều tăng lên, dù là tăng thêm một chút nữa cũng không xảy ra chuyện. Âm thầm khen ngợi chính mình trong lòng, Tâm tình bệnh chim vô cùng tốt, bắt đầu đi ăn bài mọi chuyện. Hắn phải hỏi Trần Nguyên một chút, xem trong mấy cái nhà của hắn có căn nào phù hợp với yêu cầu của nàng không. Dù sao thì nhà của mình cũng an tâm hơn một chút. Không biết thế nào mà chuyện thân tư tình tính mặc yêu quán nhiều người đều đã biết. Liệu triều hình ngoài viện còn sống nhẹ thì cũng không có triệu chứng gì cả. Miệng vết thương dần dần chuyển tốt. Cái ngày này cũng không có chuyện gì khiến tâm tình nàng nhũ loạn. Điều này khiến cho miệng vết thương trên bụng tốn hơn rất nhiều. Sau khi kiểm tra xong, liệu trí huynh để người kháng lùi ra một mình nói chuyện với trang thư tình. Hai vị nữ y đi theo trang thư tình. Tuy trong đầu vẫn còn đang hiện lên hình ảnh đáng sợ của miệng vết thương, nhưng vẫn kiểm tỉnh táo lại, thức thời lùi ra ngoài. Người từ trong cung ra ngoài cũng là người hiểu biết vi cụ. Nếu không tự ép mình hiểu Thì cũng không sống được lâu Tính mở yêu quán ở nơi nào chỗ thành hay nội thành vậy Tỉ biết Tạm thời thì chưa tìm được nơi thích hợp Mùa nghĩ sẽ mở ở nơi nào Vừa gần cả nội thành và ngoại thành Gần nơi mùa ở thì càng tốt Nếu không tìm được nơi thích hợp Thì mở ở ngoại thành chỗ thành không thiếu đại phu nhiều kinh nghiệm Nhiều thêm ta cũng không có gì thay đổi nhưng chúng sinh bệnh Một mình mũi không thể chữa hết, những thứ khác mũi không thể giúp nhiều, ít nhất thì chúng bệnh và bóng thú là có thể. Trang thư tình cười, dù sao mũi cũng không nghĩa là mở y quán để kiếm tiền, đến lúc đó sợ chỉ có mệt bản thân. Liệu trí huynh cũng có chúng hiểu biến đựng tính tình của những người đấy, không muốn tiếp tục nói đến chuyện này, nên phải nói sang chủ đề khá. Ta khi nhỏ đã dễ sinh bệnh, cho dù hiện tại có tốn hơn đi chăng nữa. cũng sẽ không thể gã được như ý. Ta cũng không tính gã ra ngoài để chịu khinh bị. Tố phủ thương ta, không ép buộn ta phải nghị thần. Cho dù đã trở thành gái lỡ thị, ta cũng không muốn mỗi ngày ở nhà phơi nắng thiêu hoa. Mí mím môi, câu nổi kế tiếm của Liệu Triều Quỳnh không còn lưu loán như trước, lại có chút hơi ngạn ở cổ. Ta muốn học y thuật với muội mụi thấy có được không? Trên thứ tình ngẩn ra, chẳng lại bật cười. Sao mà cả tỷ và từ tiểu thư đều có suy nghĩ giống nhau như vậy Lấy thân phận của hai người cần phải học thứ này để làm gì Học y không dễ Đừng nói là hai ba năm cho dù là mười năm cũng khó có thể học thành Con đường đi này có ba buồn tẻ không cần mỗi nói Chính tỷ cũng có thể tưởng tượng ra được cần gì phải chịu lỗi khổ sở này Có công mài sắn có ngà nên kiềm Những dựng thảo cơ bản ta đều nhận biết được Học kỳ chỉ là yêu thích của bản thân, những cái khổ các bệnh đó có thể so với những thứ mà mấy năm nay ta thừa nhận hay không. Ngữ khí Liệu tiêu Quỳnh thành khẩn, thư tình, ta thật muốn theo mũi học kỳ, ta không muốn cả đời đều trở thành phế vợ. Về chuyện Liệu Triều Quỳnh không muốn gã ra ngoài, Trang Thích Tình là người đầu tiên tán thành. Thân thể của nàng hiện tuy đã tốn hơn trước rất nhiều, nhưng muốn sinh đứa nhỏ giống như người bình thường là chuyện không dễ dàng. cho dù miễn cứng hoạt thai hậu quả cũng vô cùng khó liệu trứa nhưng cho dù là những gia đình bình thường cũng đều cần có cháu trai để nói dõi tâm đường hướng chi là nhà khá giả chứ dù là thiên kim nhà liễu cha thì sao không sinh được con thì tấn sẽ không có chỗ đứng tại nhà mẹ đẻ so với việc cả đi mà không được nhà chồng tự nhận thì ở nhà vẫn tốt hơn ngàn vạn lần chứ là việc học kỳ tỷ thực muốn học y với ta ta sẽ không quản thân phận của tỷ, càng không cho phém tỷ bỏ cuộc nửa chần. Tỷ suy nghĩ cho tốn rồi nói lại với ta. Không bị tự chối, Nếu Tiếu Huỳnh vô cùng cao hứng, chẳng sợ hiện trang thư tình mà trả lời cho có lẽ. Nàng cũng thuận theo đáp ứng, không có tiếp tục mạnh mẽ nói muốn theo thư tình học kỳ Trang không muốn để thư tình cảm thấy bản thân quyết định quá vội vàng. Từ tiêu thư cũng muốn học y với muội Lúc trước, nàng ấy có đề cặp quà, Tạm thời mũi còn chưa đáp ứng, những thứ các tỷ có được đều rất đơn giản, những chương này không phải đơn giản muốn học là có thể học được. Trang thức từng nghĩ nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ vì mũi của hai người nên ngay cả tương lai của hai người cũng phải cùng ta vượt qua, vậy có phải là hơi quá bá đạo hay không? Để trí huỳnh cười, cũng do ý trời, ai bảo trong thời khăn khó khăn nhất của chúng ta, mũi là người duy nhất có thể giúp ta vượn qua cơ chứ. Không đi trăm muội thì đi theo ai bây giờ? Không nói chuyện này với tỷ nữa. Trắng thích tình đến dậy. Đừng cao hứng quá sớm. Thời kỳ nguy hiểm sao vẫu thuận còn chưa có quà. Thì đừng quá chủ quan mà buông lỏng viện điều dưỡng thân thể. Mấy tháng kế phải tiếp tục ăn thức ăn lỏng. Tương lực ăn ít uống ếch. Trong thân thể tỷ đã thiếu đi một bộ phận. Dù sao vẫn chưa thể tính ứng hoàn toàn. Về sao sẽ tốt hơn? Mỗi lần mùa đến điều dặn cho một hồi. Ta sao dám lỗ mạng, ta cũng không muốn vì không nghe lời mũi mà phải chịu khổ lần nữa. Ta khỏi liệu phủ đang định đến gặp từ gia quảnh, nối trường lại bị người chăn lại. Trang tiểu thư, lãnh nhân trong nhà đến, nó nhất định phải gặp ngài. Khó các khi bệnh chim không đi cùng, người tới bác tinh là tâm tự. lão nhân sao? Có phải là người của trấn khe thủy không? Không phải, ta nghe như là khẩu âm của kinh đồ. Người kia vô cùng cảnh giá, đều không tin bất cứ ai. Mỗi câu nói ra đều là khẩu âm của kinh đồ. Cách ngân âm có chút quá dị. Công tử gặp được người rốt mắt, mới phải hắn mời người về. Thế trực gián nói cho hắn biết, người kia khẳng định có vấn đề. Kinh đồ và trang tiểu thư có quan hệ duy nhớ chỉ có động già. Chỉ là người này, nhìn rõ là không giống độc mình đớt. Hạng mạng, người đi từ phủ, xe mạch giống từ tiểu thư. Hỏi nàng xem có nơi nào không ổn hay không, thay ta xin lỗi một tiếng. Vâng, đã về nhà, vừa xuống xe ngựa đã thấy Trang Thư mẫn đứng ở cửa cho nàng. Mấy ngày này, Trang Thư Mận đều thay nàng đi trong côi cửa hàng đâm thị. Cũng có việc làm, tinh thần của tỷ ấy càng ngày càng tốt, sắc mặn hồng nguộn, mềm mại như có thể nhớ ra nữa. Nhìn thấy người, Trang Thư mẫn vội tiến đến đó. Các người vào cửa còn thấm giọng nói với nàng. Tuy rằng mạng trong vũng của nam nhân, nhưng ta nhìn ra trưởng là nữ nhân. Trên đường đi sẽ là chịu nhục khổ. Đó đang là mệnh vô cùng, nhưng hơi có trúng dấu hiệu muốn ngủ, đang liền nháo đùa để tỉnh táo lại. Ta thấy nơi kia, đó là hiện tại đã tiếng bầm. Tình muội đây là người nào vậy? Có phải không dễ nói chuyện hay không? muội gặp người thì mới biết được. Nói chuyện, hãy tiếng mụi đã vào chính đường. Người đang ngồi trên ghế. Thế các nàng đến lập tấn liệt đứng dậy. Nói chưa xong được nói câu với trang thư tình, nước mắt liền ào ào chạy xuống. Trang thư tình lúc này mới hiểu được, bắn ti tị nói đã chịu không ít khổ là có nghĩa gì. Vị lão nhân này sợ là sắp mộng mớt, chưa kịp tiếng lên đã bị nam nhân bên cạnh đã được. Nam nhân búi tóc đèn bóng nhảy, thất nhìn cũng rất bẩn, quần áo coi như phần người, nhưng cũng thật bận Trang thư tình cũng không gác bỏ đến gần. Lão nhân gia, nghe nói ngài tìm ta. Tiểu thư, lão nhân giọng nói ngàn ngào, lời nói vừa rồi chính là phát ra từ vị lão nhân kia. Lão nô, lão nô rút cuộn có thể còn tống để gặp ngài. Không đợi lão nhân quỷ xuống, đánh thức tình đã nhanh chóng đỡ lấy người. Báo châu Nam châu, tướng lên cùng hỗ trợ, đã người ngồi xuống. Ngài gọi ta là tiểu thư, ngài là người đóng gia sao? Đúng, đúng vậy, lão nô là người của lão phu nhân. đã từng là vốn nuôi của tứ tiểu thư chỉ là ta không nghĩ tới lá già như ta vẫn còn có thể sống đến tuổi này mà tứ tiểu thư lại như là nhớ lại cái gì lá vũ vội vàng lào đất mát cũng không để ý như người khác vẫn còn ở đây cắt bỏ một tầng xìm y từ trên áo lấy ra mộng phòng thư đã có chút nhằn nhũng lá nô đến để tôi cho ngài phong thư này Trang thích tình nhận thấy cũng không vội vàng xem thư, liền phân phò nói. Bảo Châu, Nam Châu, hai người mang Mama đi sửa mạc, để dụ nương tử chuẩn bị trung thức ăn đạm, nhanh chốt. Tiểu thư, đáo nô không quan trọng, em mau đọc thư đi. Chầm một chút cũng không sao, đi thôi. Đáo Mama được đỡ đi. Nhìn bóng lưng kìa, Trang thích tình mất đi dụng khí mở thư. Nàng rất sợ đây là một phòng thư cầu tình. Nàng tưởng mình hiểu được. bản thân mình cho tới bây giờ vẫn không thể nào trở thành người vô tình. Nàng phải nhớ rõ, đòi trướng làm cô nhi nhiều năm như vậy. Ai giúp nàng, nàng đều nhớ kỹ. Sau này trở thành bác sĩ, những người lớn tuổi đã từng giúp nàng, nàng đều cố dành chút thời gian đi kiểm tra cho họ một chút. Cho dù những người kia cũng không có thiếu chúm tiền này. Nàng nhớ hết, cho tới bây giờ cũng vẫn mang ơn. Nàng sợ đây chỉ là một mánh khóa để đánh vào lòng người. Một cổ mùi hương lạnh lãnh truyền đến, người đã đựng ơm vào lòng. Thư trong tay cũng bị lấy đi. Ba chim không cần phải cố kỹ, má thưa ra trước mặt tư tình, đọc qua vài lần sau đó đưa cho nàng. Nói dung trong thư không có nhiều, chỉ là đơn giản vài cầu Người cháu ngoại thư tình, thư hàng, cho dù là chuyện gì xảy ra, cho dù đóng da có ai tới, mặc kệ người đó có lấy danh vọng của ta cũng đừng tin tưởng. Không cần hai con phải lên kinh, không được để người dụ dỗ. Nếu ngoài tổ phủ và ngoại tổ mẫu chưa gọi các con lên kinh, chứ trẻ các con những tổ quỳ tồng, thì nhất định các con không được nhớ lên quan hệ với bất kỳ ai, phải nhớ kỹ. Thư không ghi tên ai, nhưng từ chữ viếng có thể đoán được là nữ nhân viết. Ba vị nữ nhân có thể gọi tí trẻ cát nào như vậy, cũng chỉ có thể là rỗng lỡ phụ nhân. Không thể tin tưởng tan thức tình đập đi đọc lại nội dung trong thư mấy lần. Ráng đầu nhìn bạch chìm trong án có chút không hiểu. Sao thái độ của bọn họ lại khác nhau hoàn toàn với đồng minh đất bại? Ta cho người dùng tấm độ nhìn nhớ đi thăm dò tình hình ở kênh đồ ra rõ ràng rốn cuộn là chuyện gì xảy ra xác định độ tin cậy của bức thư này. Bạch chìm đi ăn bài ráng tư tình lại dành mấy tiếng đi nghiên cứu phong thư. Thế như nàng đoán là vô nhân không tán thành cách làm của đồng minh đất thậm chí hoàn toàn không muốn bọn họ có bất kỳ quan hệ gì với động da. Rốt cuộc là, hiện tại ở động gia là tình huống gì? Là thái gia động gia ngoại tổ phụ nàng thì sao? Là loại thái độ gì? Khi bệnh chìm tiến vào, cánh thức tình lập tức hỏi, lần trước chàng đi kinh đô, có nhìn thấy ngoại tổ phụ không? Ngoại tổ phụ hiện tại là đang bệnh, hay lúc trước có từng ra mặt, chàng có biết không? Nghe phụ thân nói qua một câu, Đỗng lao gia tử nằm trên giường đã lâu, đống gia hiện tại không còn lớn mạnh như trước. Có chúng không thích hợp, Trang Thích Tình cao mà lại hỏi. Tình huống của đống gia hiện tại, chàng có biết như thế nào không? Bạch chim lắc đầu, ta không chú ý nhiều tới đống gia. Cũng là, cơ này không cần đề phòng ai, cũng không cần cố kỳ ai, luôn là người nghĩ gì làm đấy Những gia tổng kia trước giờ hắn chưa từng để vào bát. Mình đúng thật là ván đầu. Đừng cười như vậy. Ba chim nhìn nạn như vậy, tâm lòng rấn không thoải mái. Tài vốn lên đôi mày đang cao lại của nàng. Hẳn thích nhìn nụ cười phát ra từ nội tâm của thư tình. Khi đó, giống như bất kỳ chỗ nào trên gương mặt nàng cũng như đang cười. Chỉ cần nhìn, tiền khiến lòng người thư thái. Viện ngôn tình xuyên không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyện đào mai.com. Trường 100 Lời đồn về nữ phù thủy. Lão ma ma ăn cơm xong tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Nó với bảo chầu muốn gặp tiểu thư. Trang thức tình không muốn nhọc bà. Vì vậy tụi mình tiền đi tránh xem mạnh cho lão ma ma trước. thân thể vô cùng hơ nhược. Lấy tuổi này của lão nhân sẽ là phải dưỡng hơn nửa năm. Nghe nghỉ ngơi trước đi, có chân gì cũng không thể nắm lòng nhất thời. Lão nô còn chịu đựng được. Akindo nghe nói y thuận của tiêu thư vô cùng tốt, hiện tại quả là như vậy. Vé mặn lão mama có chút vui mừng. Lão thái gia và lão phu nhân lúc đó nghe đựng tin này. Người không biết chuyện cũng có thể nhìn ra được lão gia và lão vô nhân có bao nhiêu cầu hứng. Đang tiếc là hai vị không thể tận mắt nhìn thấy tiểu thư. Đi vị của nữ y cũng không cao, cho dù bản lĩnh có tận tài giỏi, chứ sợ cũng có hạn chế. Đang tư tình chỉ nghe, cũng không có chan vào. Trước khi lão nô đến, lão vô nhân có nói tiểu thư thiền từ thông mình đã vượt xa tiểu công tử. Vậy sao, dù cho tiểu công tử tiền đồ rộng mở, cũng là do tiểu thư chăm sóc tận tầm mới có thể được như ngày nay. Lão vô nhân còn nói, Nếu tiểu thư có bất cứ chuyện gì muốn hỏi lão nồ lão nồ đều sẽ trả lời rõ ràng không hề dấu diễm Lá mama cười hẹn lành Vì vậy nếu như trong lòng tiểu thư còn những gì nghi vấn cứ việc hỏi lão nồ trì vô bất ngồn ngồn vô bất tận các thứ tình nhìn thấy trượng thiện ý trong mắt lão nhân cuối cùng vẫn hỏi ra lời nàng vẫn luôn muốn biết Đâm gia kỳ thật đã sớm biết nương ta ở nơi nào có phải không Vâng Vậy vì sao trong lúc người khó khăn nhớt, đóng da lại không đến giúp người? Lão Thái Thái không cho phép. Thế trong mắt nàng tràn đầy thất vọng, đám ma ma cũng không góp, câu nói cũng thông thả như trước. Lão Thái Thái nghe Tam Công Tử nói, tức tư thư đã vấn bỏ hết thảy để theo người kia. Vì vậy, nàng cũng phải gánh vác hậu quả. Về sao, đóng da cũng không cần loại nữ gì bãi hoại mồ phong như vậy. Tâm đang thư tình lạnh hơn. Tức tư, Ngài đừng quán Lão Thái Gia. Lão Thái Gia làm vậy cũng vì muốn bảo vệ cho tới tiểu thư, bảo vệ cho tỷ trệ hai người. Đóng da đã sớm tàn ná, làm không biết bao nhiêu chuyện thường thiên hạ lý. Ngài không ở kinh đồ, vì vậy cũng không biết, đã rất lâu rồi, Lão Thái Gia cũng không chịu ra mạng. Thì nói là bệnh nặng lịch giường không dễ nổi, thực tế là bị đại lão da nhóm lại trong phụ, không ra khỏi cửa được Ở trong nhà trừ vài là ông nồ cũng bị nhóc cùng lão thái gia ra Những người khác đã hoàn toàn thay đổi Không biết là những người kia đã lão gia tìm ở đâu về Nhưng thật sự là nửa phần dụng tầm chiếu cố cha hai vị lão gia tử cũng không có Lão nước bán, lão ma mà tiếp tục nói Lão thái gia và lão phu nhân trước kia yêu thương tứ tiểu thư nhớ Làm sao có thể để tứ tiểu thư đó lại đẫm da để đo chịu chung thân trong khói lửa Nói dù chịu khổ ở trang già, cũng tốt hơn nhiều so với ở đậm già. Nên mà không biết khi nào sẽ bị gián hỏa xuống. Người vẫn luôn gây khó dễ là nhị lão già. Nhưng lão thái gia vẫn như trướng không chịu buông lời. Chỉ nói duy nhất một câu. Nếu đại lão già dám có ý đoán hai người trở về, vậy thì cứ chờ mà những sáng của lão thái gia. Đại lão già cho dù không có lương tầm, cũng sẽ không tận sự muốn mạng của lão thái gia. Vì vậy chương này mới không giải quyết được gì. Nhưng sau này không biết như thế nào đại lão già vẫn gặn lão thái gia để nhị lão gia đến phụ hội nguyền. Lão thái gia và lão phu nhận sẽ tiết để hai ngày rơi vào tay bọn họ. Như vậy, mong người của đồng gia ngay cả chúng huyết mạnh cũng không còn. Vì vậy, nên tìm cơ hội để lão nô giả chến chạy ra khỏi đồng gia. Lão thái gia nói sau lưng đại lão già có người đứa định không thể bãi lộ hành tùng. Lão nô cũng vì sợ gặp phải nhị lão già vì vậy mộng đường Điều dễ dàng thành một lão tử Đổi không biết bao nhiêu chuyến xe Cuối cùng cũng an toàn đến nơi này Nguyện tưởng rằng không dễ dàng như vậy Sẽ tìm được tiểu thư Không nghĩ tới danh tiếng của tiểu thư ở đây vô cùng lớn Tuy tiện hỏi một người cũng tìm ra được Lão nồ cuối cùng Cũng không khiến lão thái gia Và lão phù nhận thất vọng Nhìn lão ma ngồi có chút kích rộng Đang thư tình vẫn hỏi một câu Thân thể của ngoại tố phụ Và ngoại tố mẫu có tốt không Sao có thể tốt được, lão ma ma nghiến răng đáp lời, lão phô nhân còn tốt, chống đỡ được, nhưng còn lão thái gia, người không chịu trưởng chính mình bị còn tay tính kế thân thể ngài càng không tốt, tiếm tục như vậy sợ là. Trang thứ tình càng thẳng trong lòng, vốn nàng đổi với hai vị lão nhân không có cảm tình gì, nhưng khi biết bọn họ dùng toàn lẫn để bảo vệ cho hai tỷ tệ bọn họ, cảm xúc trong lòng cũng dần tốt hơn. Hơn nữa dù sao cũng là người thân Đối với một người Hai đời đều không cảm nhận được Tình thường của người nhà như nàng Cũng có chúng ngóng trong Có ngày có thể gặp mặn hai vị lão nhân Mà mà đi nghỉ ngơi trước đi Có chuyện gì về sao hãy nói Làm mà quả thận có chúng chống Đã không được Tới người đỡ rời đi Bảo Châu lúc này mới tiếng lên bẩm báo Hai đùi của làm mà đều đã ú xanh trên đường sẽ là không ít lần Tự cấu chính mình trăm mặt một lá đánh Thứ Tình thở dài đóng da tận đúng là trướng khiến ta thất vọng hiện tại lại người đi đánh chỗ của thanh dương tử lấy chúng thuốc ở đánh bò cho lão ma ma vâng ngồi mẫu hồi lâu Trang Thứ Tình mới trở về phòng không chút nào mạnh ý muốn khi thấy bạch chim đang ngồi ở bên trong chờ nàng hỏi rõ ràng rồi Trang Thứ Tình cũng không gạt hẳn đem tình huống cô đâm da đều nói cho hắn biết Mấy người cậu kia của ta không biết đang làm cái để sự gì. Để ngoài tổ phụ cảm thấy đóng da một ngày nào đó sẽ phải chịu tay vạ. Kiên trì không muốn kỷ đại chúng ta lươn lĩ vào. Cũng vì muốn giữ lại một chút hương khói cho độc da. Khám lại cũng thấy tội cho người. Vì như tử hại Tra nông nổi. Có thể quyết định đến nước này không biết là có bao gian nàng. ta chùa không phải vận luồn hướng đến lấy hiếu trị thiên hạ hay sao. Bà Chìm chẳng nói cho ta biết. là thứ gì có sức dụng hoặc lớn đến như vậy mới có thể khiến cho mấy người cậu kia của ta đem tình thân đều ném hến ra sao đầu. Mạo hiểm đến tính mạng, cho dù biến sẽ bị hoàng đế điều tra ra mà vẫn muốn làm thì chỉ có vài chuyện. Ba Và chim hư lạnh, hắn biết là huyền nhân từ nơi nào. Mấy vị huynh đệ này của hắn đó là không thể ngồi yên, cũng không biến là ai to gàng lớn mặt như vậy, giảm tính kế lên đầu phụ hoàng. chuyện của đám già đang định làm như thế nào Trang Thư Tình nghĩ nghĩ nếu hai vị lão nhân đã không muốn ta trở về vậy ta cũng không cần trở về cứ như vậy thì nếu như một ngày nào đó đám gia thật sự rơi xuống nước có thể báo toàn mệnh cho hai vị lão nhân không có thể bà Chìm trả lời không chút do dự đã lấy một nụ cười trên mạng Trang Thư Tình chuyện này vụ thân của chàng sẽ không cứ cho qua nhẹ nhàng như vậy chứ Nếu như đã làm sai chuyện, tất nhiên là phải nhận lấy cái giá của nó. Đáng thức tình có chung khổ sở. Trước khi đồng minh đứng còn chưa xuất hiện, ta đối với đồng gia cũng có chung ảo tưởng. Anh trai của một thần vốn phải là người thân nhớ. Ta ngay từ đầu chỉ là không nghĩ ăn nhờ ở đậu Nhưng tâm đối với đồng gia có chung mong đợi là chưa hề chặt đớt. cái là muốn bằng vào tận lực của chính mình, muốn cho tất cả người của đồng gia lo mát và nhìn tỉ đại hai người. đã về những người thần Để bọn họ biết rằng, tin nương nhìn lặp người, nhưng hai đứa con nàng sinh ra lại vô cùng có tiền đồ. Đến lúc đó, không có người nào dám đứng ra nói rằng chúng ta chỉ là lũ ăn nhờ ở đậu Cũng sẽ không có bất kỳ ai dám kinh thường, còn có thể khen nương ta mấy câu. chẳng xem, chúng ta nghĩ tận tốt đẹp, nhưng hiện tại ta không phải như vậy. Lòng tham của con người sao có thể lớn được như thế? Đạt con người thì mỗi ngày cũng sẽ phải ăn ba bữa cơm, cũng phải ngủ ra một chiếc giường. Chết thì cũng chỉ cần một bộ quan tài, thứ gì cũng không mang đi được, giàu hơn nữa thì có thể làm gì. Nếu như mọi người đều có thể thành tĩnh như vậy, thì thế dân này cũng bắt đi được rất nhiều chuyện. Và chìm nắm lấy tai nàng, 10 đầu ngón tay đang hòa nhau. Người này đối đoạn chỉ mới 15 tuổi, nhưng lại có một số việc so với người 30 tuổi còn nhìn thấu hơn rất nhiều là mama bị bệnh trang thức tình cũng đã sớm nghĩ tới lúc trướng căng thẳng bụng chặt quá lâu nhất thời buông lọc số thân thể liền chịu không nổi trang thức tình phái nữ y thay phiền trong chân bóng ngạc nàng cũng sẽ đến thăm vài lần nàng không biết địa vị của vị mama này ở trong động da là như thế nào nhưng hiện tại đây chính là người nuôi lớn nuôi nàng nường của nàng uống sữa của vị này lớn lên Bê tình về lý, mụn tiểu bố như nàng cũng nên kính lỡ mama nhiều một chút. huống chì, một lão nhân trung thành tận tầm, không ai có thể ghét được. Khi nhìn thấy nàng đến, lão nhân đều cười đến ôn nhu hiền lành. Có mấy vị nữ y chiếu cố lỡ mama, nên việc của nàng cũng không nhiều lắm. Tình huống của tiêu thư và tiểu công tử, đã thấy cha và lão phu nhân đều đặc biệt. Rõng gia vẫn đều an bài người chú ý đến hai người. Về việc này, Đại Lão Gia cũng không gặn Lão Thái Gia. Cho nên lúc hai người chịu khổ, Tiếp Thư làm thế nào để mang Tiếp Công Tử thoáng ly khốn cảnh? Lão Thái Gia đều biết được. Tháng này, bên người Ngài xuất hiện mụn vị công tử không rõ la lệnh. Lão Thái Gia còn sợ Ngài bị khi dạy, giống như Tiếp Thư nằm đó. Bỏ vỗ bàn tay đang nắm lấy tay nàng, Lão Ma mà Thở dài. Tiếp Thư năm đó tận là khờ Nếu Tiếp Thư có thể hỏi nhiều một chút, thì sao có thể dùng cả đời mình để trả giá? Nếu không làm chuyện điên rồ, cả cho ngôi gia đã công tử đã đến hôn tự sống. Lão Thái Gia đã có thể như hiện tại, tứ có vô thần. ngay cả là Bằng Hữu đến thăm là Thái Gia cũng chỉ có thể da bệnh. Cắn răng đem hướng lệ nốn vào bụng, cũng không thể đem chuyện của độc gia báo cho ngoại nhân. Tiểu thư, Lão Nô không hiểu đạo lý này. Lão Nô chỉ biết là trong lòng Lão Thái Gia và Lão Vô Nhân vô cùng khổ sợ. Ngài và tiểu công tử nhất định phải cố gắng, không thể để cho hai vị lão già ấy thất vọng. Năm đó, lão phu nhân chuẩn bị đồ cưới cho tứ tiểu thư vẫn còn nguyên vẹn chưa được đụng đến. Nó là muốn luôn lại cho tiểu thư. Còn có của môn năm đó của lão phu nhân, mấy năm nay đều đã cất giấu đi không ít từ lão phu nhân cũng chỉ có lão nồ biết ở đầu Những thứ này đều muốn để lại cho ngài và đại công tử. Lão phu nhân nói, những thứ năm đó không thể cho tứ tiểu thư. Được để dành lại cho tiểu thư và tiểu công tử. Cho dù có một ngày đẫm gia bị xét nhà diệt tộc, vài thứ kia vẫn có thể giấu được. Trang thức tình chỉ lặng lặng lao lệ cho lão mà mà cái gì cũng không nổi, trong lòng lại cảm thấy phát hoạn. Hậu đã như vậy khiến nàng có chúng không quen. Thông qua chuyện này mới biết được, cái này gọi là tuyến nương mà mà Mấy ngày này nói chuyện, Trang thức tình cũng biến đại khái tình huống hiện nay của đẫm gia. Ông khói có chúng đồng tình với hai vị lão nhân. Nuôi mấy đứa con trai này, các bạn chính là đến rồi nợ. Bà trai một gái, đến nhì mất sớm, bà đứa con trai đều hồ đốn, hai vị lão nhân già cái cả lời cũng không thể nói ra, chỉ có thể nỗ lực bảo vệ chúng hưng khói cho động già. Thứ dù bọn họ chỉ là cháu ngoại, là người khác họ. Loại tình cảnh bất đắc dĩ hiện tại của hai vị lão nhân khiến nàng cảm thấy xót xa. Sau khi ăn xong, Thắng Thứ Tình bừng chán trà nói với bệnh chìm suy nghĩ của nàng về động già. Nói xong thì Trần Nguyên đã vội vàng tiếng vào. Công tử, Trang Tiểu Thư, trong thành đột nhiên truyền ra lời đồng trải. Nói Trang Tiểu Thư có thể nghe hiểu rượng lời của môn thú, đó ràng chính là nữ phù thủy. Phù thủy không phải là lời gì dễ nghe. Những người bị gọi là phù thủy đã lọ chính là có thuận cả tử hồ sinh, hiểu rượng thú ngữ, vàng thú đều tùy nàng điều khiển. Không phân biện được thiện á, làm viện bằng tâm ý, đập án giết người, muốn con người phải tùy họ điều khiển. Có thể tương tương được, những người chính nghiệp muốn giết nàng để bảo vệ thiên hạ thái bình đúng là có rất nhiều. Trong lịch sử từng xuất hiện nhân vật như vậy, hát nữa còn làm đảo riêng cả mộng vương triều. Hiện tại, hai chữ phù thủy này lại xuất hiện ở trên người nàng. Việc này hoàn toàn là muốn đem nàng vào chỗ chết.